các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để nghiên cứu thêm và để tự nhắc mình đừng có quên nguồn cội. Hôm nay là lần đầu tiên ông Vương gặp mặt Hương sau khi đã nghe ông Thành nói khá nhiều về nàng. Ấn tượng đầu tiên của ông là Hương có dáng người rất đẹp, khuôn mặt cũng xinh xắn, nhưng vì không trang điểm nên chưa thấy nổi bật như trong bức hình mà ông Thành từng khoe với ông. Dù sao đi nữa thì so với cô út chợ gạo, Hương cũng văn minh hơn nhiều giặc người như hương, ông Thành bỏ và vợ già bên Mỹ cũng là điều dễ hiểu. Khi thực khách đã đi hết, ba người vẫn còn nán lại. Việt kiều về nước ai cũng tranh thủ đi đây đi đó chứ mấy ai ngồi lì trong tiệc ăn. Ông Vương vừa uống trà vừa hỏi ông Thành. À, lát nữa tôi ra phụng táo, định mua thêm một căn nhà ngoài ấy. Mai tôi quay lại đây giờ về Mỹ ngày mốt. Còn ông thích trưng hướng về Mỹ? Hương níu cánh tay ông Thành và nói thay: "Thôi, anh ở bên này luôn chứ anh về Mỹ làm gì nữa? Hôm qua anh đã hứa với em rồi mà. Anh biết không, mới đây này có chính sách cho Việt kiều đứng tên nhà đất. Em với anh ra làm giấy tờ rồi mình đứng tên chung quán cung đàn thay vì chỉ có một mình tên em." Ông Vương chưa biết bụng dạ và con người Hương tiến rất cảm phục khi nghe đề nghị đó của Hương. Ông mừng cho bạn mình lấy được cô vợ trẻ mà không hề có ý đồ lợi dụng. Ông đâu có biết rằng cái đề nghị đầy tình nghĩa ấy Thực ra chỉ xuất phát từ mặc cảm tội lỗi mà thôi Giờ phút này sau cơn sóng gió với Tuân Khương đang âu yếm dành chọn mọi yêu thương cho ông Thành Để đoái công chuộc tội Ông Vương bảo Hay là thế này Ông cứ ở bên này đi Hãy ai trả căn nhà ông được giá Tôi gọi về cho ông ngay Nói chung là cứ hãy có offer là tôi gọi ông liền Ông đồng ý thì ông bay về ký giấy tờ Tôi cũng mong giải quyết mọi chuyện cho xong đi Bán nhà rồi chia tài sản Đường ai nấy đi Để rằng dai nhức đầu lắm Kinh nghiệm tôi đã trải qua rồi Hế mà ai có offer được giá là tôi kêu ông về lên Hương lại đáp thay ông Thành Anh Vương tính phải đấy Chứ bây giờ nhà chưa có người mua Anh về bên đó làm cái gì Ở đây với em vẫn không hơn là về Mỹ thu thủi một mình à Ông Thành hài lòng gật đầu Vừa lúc đó, cái phone trong bóp của Hương reo vang. Hương mở nắp và bảo ông Thành: à, "Em xin lỗi một tí, hai anh cứ nói chuyện đi." Cái Liễu nó gọi: "Chà biết ở quán có việc gì không?" Hương bước hẳn ra hành lang. Đầu dây bên kia Liễu báo tin Tuân vừa đến quán. Hương hốt hoảng nói: à, "Cái thằng khốn nạn đó còn đó không? Sao chúng mày không đuổi nó đi?" Liễu cười trấn an: "Có nói để để mà biết mà cảnh giác thôi, chúng còn tống cổ đi rồi." Mẹ biết là ai đổi không? Chị sáu đi mẹ. Hương sốt ruột hỏi thêm. Thế chúng mày có nói là cậu Thành còn ở đấy không? Thằng khốn nạn ấy mà biết cậu Thành còn á thì nó không dám bén mảng tới quán đâu. Liễu thấy buồn cười, là từ khi nghe được cuộn băng cassette, Hương không còn nhắc đến Đỗ Tuân nữa. Cái tên ấy đã đổi hẳn thành thằng khốn nạn. Liễu đáp: "Ừm, có chứ mẹ. Lúc đầu anh ấy không tin vì anh ấy bảo chính mẹ gọi anh ấy đêm qua, nói là cậu Thành về Mỹ rồi." Bây giờ thì tin rồi, chúng con cứ phải giải thích mãi đấy mợ ạ. Nhân tiện liễu hỏi. Thế bao giờ cậu mợ về? Cả quán đang mong cậu. Khương cảm động bảo. Ồ thì độ nửa tiếng nữa. Thôi, coi quán hộ mợ nhé. Mợ đi ăn sáng với cậu. Khương cúp hôn và trở vào chỗ cũ. Trong nhà ăn, ông Thành và ông Vương đang bàn bạc về Yến. Cô gái đêm qua đã đến với ông Thành, nhưng ông Thành cho về. Nói chung thì đối với những viết kiều lớn tuổi như ông Vương, đề tài muôn thuở bao giờ cũng vẫn là gái, nói mãi không chán. Ông đang lim dim kể chuyện những gập gỡ của ông thì Hương trở lại. Ông vội đổi ngay đề tài và nói: "Thôi cứ như vậy đi, tôi về đến bên ấy là tôi sẽ điện ngay cho ông." Ba người đứng dậy bước ra, chia tay nhau ở hành lang, hẹn tái ngộ khi bán nhà bên Mỹ. Ông Thành và Hương quay vào phòng. Hành trang chỉ có mỗi cái vali, ông Thành đã bỏ hết đồ đạc vào và đậy nắp, khóa cẩn thận, chỉ chờ gọi taxi lên đường. Nhưng nghĩ tới lúc về quán công đàn, tự dưng ông thấy ngẩn ngại, gặp lại đám nhân viên hôm qua đã tiễn ông đi, ngại nhất là Liễu. Ông nhớ như in chiều hôm qua ngồi trong quầy với Liễu, nghe Liễu nói rõ từng chi tiết đi giao chém vào người ông. Cậu biết rồi thì con cũng không giấu cậu. Đỗ Tuân là người vẫn đến đây ngủ với Mộ Hương khi cậu về Mỹ. Đêm qua nghe Hương tỉ tê thể thoát, ông cố tự đánh lừa mình để tin rằng không hề có chuyện đó, vì Tuân là anh họ của cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net